Bệnh nhân cầm lặng Tác giả Alex Michael Phần mở đầu Nhật ký của Alicia Berenson Ngày 14 tháng 7 Mình không biết vì sao Mình lại viết thứ này Không đúng, có lẽ là mình biết Chỉ là mình không muốn thừa nhận điều đó Mình còn không biết phải gọi nó là gì Thứ mà mình đang viết Gọi là nhật ký thì có vẻ giả tạo Mình có gì để mà kể đâu Annie Franks hoặc xem nhiều tips mới viết nhật ký, chứ không phải người như mình. Gọi là bút ký thì có phần học thuật quá, như thế mình nên viết hàng ngày mà mình thì không muốn như vậy. Nếu nó trở thành một nhiệm vụ hàng ngày, mình sẽ chẳng bao giờ giữ nổi thói quen ấy. Có lẽ mình sẽ chẳng gọi nó là gì cả, một thứ gì đó vô danh mà thi thoảng mình mới viết vào, như vậy thì tốt hơn. Một khi ta đặt tên cho sự vật, ta không còn nhìn nhận bản chất và ý nghĩa của nó một cách trọn vẹn nữa. Ta chỉ tập trung vào cái tên, mà nó chỉ là phần nhỏ nhất, thật đấy, phần nổi của tảng băng. Mình cũng chưa bao giờ giỏi diễn đạt bằng ngôn từ, mình luôn tư duy bằng hình ảnh, và bày tỏ bản thân cũng bằng hình ảnh nốt. Nên mình sẽ chẳng đời nào khởi sự viết ra thứ này, nếu không phải vì Gabriel. Gần đây, mình bị buồn phiền vì một vài chuyện, mình tưởng là mình che giấu điều đó rất tài, nhưng anh vẫn nhận ra, tất nhiên là anh sẽ nhận ra rồi, không gì qua được mắt anh. Anh hỏi mình bức tranh vẽ đến đâu rồi Và mình nói chưa đến đâu cả Anh lấy cho mình một ly rượu Và mình ngồi ở bàn bếp Trong khi anh nấu ăn Mình thích nhìn bèo đi lại trong bếp Anh là một đầu bếp duyên dáng Tràng nhã, uyển chuyển, gọn gàng Không như mình, mình chỉ giờ bày bừa Kể cho anh xem nào Anh nói Chẳng có gì để kể cả Đôi khi em thấy rất khó diễn tả Như thể em đang lội qua một vũng bùn Sao em không thử viết ra Kiểu như nhật ký ấy, biết đâu lại có ích ừ, Vâng, có lẽ là vậy, em sẽ thử xem sao Đừng chỉ nói không thôi, cưng à, hãy làm thật đi Em sẽ làm Anh cứ tiếp giục mình, nhưng mình vẫn chẳng làm gì cả Vậy là mấy ngày sau, anh tăng cho mình cuốn sổ nhỏ này để mình viết vào Sổ bọc da màu đen, và có những trang giấy trắng dày dặn Mình lướt ngón tay trên trang giấy đầu tiên Cảm nhận độ mịn của giấy Rồi mình gọt bút chì và bắt đầu viết Và anh đã nói đúng Tất nhiên rồi Chưa gì mình đã thấy khá hơn rồi khi được viết ra Mình thấy lòng nhẹ hơn Khi có một nơi để bày tỏ về bản thân Cũng giống như trị liệu Mình đã là như vậy Gabriel không nói ra Nhưng mình biết anh đang lo lắng cho mình Nếu phải nói thật Và chắc là mình sẽ nói thật Lý do thực sự mà mình đồng ý với nhật ký Là để khiến anh an tâm Cho anh thấy rằng mình vẫn ổn Mình không thể chịu đựng nổi khi thấy anh phải lâu vì mình. Mình không bao giờ muốn gây phiền áo cho anh, khiến anh không vui hoặc đau đớn. Mình yêu gây biểu vô cùng. Không có gì phải bán cái, anh chính là tình yêu của đời mình. Mình yêu anh một cách toàn tâm, hết lòng và có lúc tình yêu ấy vượt quá sức chịu đựng của mình Đôi lúc mình nghĩ. Không, mình sẽ không viết về điều đó. Đây sẽ là cuốn sổ ghi lại những ý tưởng và hình ảnh truyền cảm hứng nghệ thuật cho mình. Những điều tạo nên ảnh hưởng sáng tạo trong mình Mình sẽ chỉ viết ra Những suy nghĩ tích cực, vui vẻ và bình thường Không được viết Về những ý tưởng điên rồ Phần 1 Kẻ nào có mắt để nhìn Và có tay để nghe Sẽ tự nhủ rằng không người phạm nào Có thể giữ bí mật Nếu môi hàn bím chặt, hắn sẽ ra hiệu Bằng những đầu ngón tay Sự phản bội tùa ra từ mọi lỗ chân lông của hắn Chính mốt frest Nhập môn phân tâm học Chương 1. Alicia Berenson giết chồng mình năm cô 33 tuổi. Họ đã kết hôn được 7 năm, cả hai đều là nghệ sĩ. Alicia là họa sĩ, còn Gabriel là một nhiếp ảnh gia thời trang có tiếng. Anh có một phong cách rất riêng, chụp ảnh những cô gái bán khỏa thân và trông như chết đến nơi, với những góc chụp lạ và kém định mắt Từ lúc anh chết, những bức ảnh của anh đã tăng giá một cách chóng mặt từ lòng mà nói, tôi thấy ảnh của anh khá đơn giản và hề hợt. Nó không có chiều sâu như một số tác phẩm tốt nhất của Alicia. Tất nhiên, tôi không hiểu về nghệ thuật đủi nhiều để nói các tác phẩm của Alicia Berenson có vượt qua được thử thách của thời gian hay không. Tài năng của cô sẽ luôn bị tai tiếng che khuất, nên khó mà đánh giá khách quan cho được. Và có thể bạn sẽ cho rằng tôi thiên vị, nhưng đây chỉ là ý kiến chủ quan của tôi. Và với tôi... Alicia gần như là một dạng thiên tài. Ngoài kỹ năng chuyên môn, tranh của cô còn có khả năng kỳ lạ và bí ẩn để thu hút sự chú ý của người xem. Gần như thế, nó vươn ra và tóm chặt lấy cổ ta như cái kẹp ơi tô. Gabriel Berenson bị giết hại 6 năm trước. Khi ấy, anh 44 tuổi. Anh bị giết vào ngày 25 tháng 8. Đó là một mùa hè nóng bất thường. Có thể bạn còn nhớ, với cảm ứng nhiệt cao nhất từng được ghi nhận. Ngày anh chết là ngày nóng nhất trong năm Và ngày cuối cùng của đời mình Gabriel dậy rất sớm Một chiếc xe đến đón anh Lúc 5 giờ 15 phút sáng Tại căn nhà chung của anh với Alicia Ở Tây Bắc London Vùng ven của khu Hampstead Heath Và chở anh đến địa điểm chụp ảnh Ở Saudis Anh dành cả ngày để chụp người mẫu trên một sân thượng Cho tạp chí Vogue Không ai biết rõ Về các hoạt động của Alicia hôm đấy Cô sắp có truyền lám và hiện đang bị chậm tiến độ. Nhiều khả năng cô đã dành cả ngày để vẽ trong căn nhà mùa hè ở cuối vườn, nơi mà gần đây cô đã cải tạo thành xưởng sáng tác. Buổi trùng hình của Gabriel kéo ra đến khuya và đến tận 11 giờ đêm, họ mới chờ anh về nhà. Nửa giờ sau, hàng xóm của họ, Barbara Helmand, nghe thấy vài tiếng súng nổ. Barbie gọi cảnh sát và một chiếc xe đã rời trụ sở trên đường Haverstock Hill lúc 11 giờ 35 phút tối. Họ đến nhà của Berenson trong chưa đầy 3 phút. Cửa trước đang mở, căn nhà chìm cho bóng tối, không công tắc đèn nào hoạt động. Các sĩ quán cảnh sát đi dọc hành lang và vào trong phòng khách. Họ dọa đèn pin khắp phòng, những bề sáng tắt đần thoát hiện. Họ thấy Alicia đang đứng cạnh lò sưởi, trước vài trắng của cô sáng lên như một bóng ma dưới nền pin. Alicia dường như không nhận thấy sự hiện diện của cảnh sát, cô bất động, tê cứng như một bức tượng điều khắc bằng băng, với vẻ mặt kính hái một cách lạ lùng, như thể đang đối mặt với con quỷ vô hình. Một khẩu súng nằm trên sàn, bên cạnh nó trong bóng tối, Gabriel ngồi bất động trên ghế, cổ tay và cổ chân bị trói vào ghế bằng dây điện. Ban đầu các cảnh sát viên tưởng anh còn sống, đầu anh hơi nghiêng sang một bên như thể bị ngất đi, rồi một luồng sáng dội đến. Và họ thấy Gabriel đã bị bắn nhiều phát vào mặt. Những đường nét tuần tú đã biến mất. Chỉ còn lại một đống thịt cháy xém, xăm lại, hòa lẫn với máu. Bức tường phía sau anh dính bếp những mảnh xương sọ, não, tóc và máu. Máu ở khắp mọi nơi, bắn lên tường, chảy thành từng dòng đỏ sậm, dọc theo những thớ gỗ ốp sàn. Cảnh sát cho rằng đó là máu của Gabriel, nhưng có quá nhiều máu, giờ có thứ gì đó phản chiếu lại ánh đèn pin. Một con dao nằm trên sàn cạnh bàn chân Alicia Một luồng sáng khác Chiếu vào vết máu bắn lên chiếc váy của Alicia Một viên cảnh sát tóm lấy tay cô Và giơ lên trước ánh đèn Nhưng vết cắt sâu ngang của tay Còn mới và vẫn đang ửa máu không ngừng Alicia kháng cư lại Nhưng nỗ lực nhằm cứu sống cô Ba sĩ quan cảnh sát mới giữ nổi cô Cô được đưa đến bệnh viện cách đó Chỉ vài phút lái xe Cô bất tỉnh trên đường bệnh viện Cô đã mất rất nhiều máu nhưng vẫn sống Ngày hôm sau Cô nằm trong một phòng bệnh riêng ở viện Viện cảnh sát thẩm vấn cô trước mặt luật sư của cô Alicia đây im lặng trong suốt buổi thẩm vấn Môi cô tái nhợt Chúng thỉnh thoảng có mất máy Nhưng không lời nào được thốt ra Cô không trả lời bất cứ câu hỏi nào Cô không thể và cũng không muốn nói Cô cũng không nói gì Khi bị buộc tôi sát hại biểu Cô diêm lặng khi bị bắt Từ chối phủ nhận tôi lỗi của mình Và cũng không thú nhận Alicia không bao giờ nói một lời nào nữa. Sự im lặng kéo dài của cô biến câu chuyện từ một bi kịch thường thấy trong gia đình thành thứ gì đó lớn lao hơn, một điều bí ẩn, một bóng ma thường trực nằm trên trang nhất và dẫn dắt trí tưởng tượng của công chúng suốt nhiều tháng sau đó. Alicia vẫn duyên lặng, nhưng cô đã đưa ra một tuyên bố, một bức tranh. Cô bắt đầu vẽ nó khi xuất viện và được quản thúc tại nhà trước khi đến phiên tòa. Theo lời một y tá, lý do tòa chỉ định đến theo dõi cô Alicia gần như không ăn ai ngủ Tất cả những gì cô làm là vẽ tranh Thường thì Alicia sẽ thai nghèn ý tưởng suốt nhiều tuần Thậm chí là hàng tháng Trước khi đặt cọ vẽ một bức tranh mới Không ngừng vẽ phác Sau đặt lại bối cục nhiều lần Liên tục thử nghiệm với màu sắc và hình khối Quá trình thai nghèn kéo dài Kèm theo hồi sinh nở vật vã Mỗi nét bút được hạ xuống Như vết dao cửa và da thịt Vậy mà giờ đây, quy trình sáng tác của cô đã bị đảo lộn hoàn toàn. Bức tranh được hoàn thành chỉ trong vòng vài ngày sau khi chồng cô bị giết. Trong mắt phần lớn mọi người, điều ấy là đủ để kết tội cô. Việc cô quay lại sướng vẽ ngay sau cái chết của Gabriel minh chứng cho sự bố cảm cực độ. Con quái vật không hề biết thương tiếc, một kẻ sát nhân máu lạnh. Có thể họ nói đúng. Dẫu thế... Ta cũng không được quên rằng, dù Alicia Berenson có thể là một kẻ sát nhân, nhưng cô cũng là một nghệ sĩ. Việc cô cầm cọ lên và vẽ, phổ duyên những cảm xúc phức tạp của mình trên khung vải là hoàn toàn hợp lý, ít nhất là trong mắt tôi. Chẳng có gì bất ngờ khi cảm hứng vẽ lại đến với cô một cách dễ dàng đến thế, nếu như đôi đau có bao giờ là dễ thể hiện. Đó là một bước chân dung tự họa. Cô tự để tên tranh ở góc dưới bên trái bằng một ký tự Hy Lạp màu xanh dương nhạt Chỉ một từ duy nhất Từ từ cái từ này đọc cái gì ta? Als, T-S, T-S Mình sẽ để cái từ này ở bên dưới phần comment Chương 2 Als À mình sẽ đọc là Asetis Đọc tạm thế Asetis là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp Một câu chuyện tình thuộc loại buồn nhất thời gian a sẵn lòng hy sinh mạng sống vì chồng mình Esmertus chết thay anh ta trong khi không ai khác dám làm việc đó Một huyền thoại nhức nhối về đức hy sinh Nhưng ta không rõ nó liên quan như thế nào đến hoàn cảnh của Alicia Suốt một thời gian dài tôi không hiểu được ý nghĩa thực sự của phép ẩn dụ kia Cho đến một ngày sự thật được hé lộ Nhưng tôi đang đi quá nhanh rồi tôi nên bắt đầu từ đầu và để những sự kiện, tư kể câu chuyện của chúng. tôi không nên tô vẽ, xuyên tạc hay nói những điều dối trá. tôi sẽ đi qua từng bước một, chậm rãi và cẩn trọng. nhưng tôi biết bắt đầu từ đâu đấy. tôi nên giới thiệu về mình nhưng có lẽ chưa phải lúc này. suy cho cùng, tôi không phải nhân vật chính trong câu chuyện này. đây là câu chuyện của Alicia Benson nên tôi sẽ phải bắt đầu với cô ấy và bức Alcestis. đó là bức chân dung tự họa một tả Alicia trong phòng tranh tại nhà của cô vào những ngày sau vụ thẩm án, đứng trước một giá vẽ và khung vải, tay cầm co vé. Cô không mặc đồ. Thân hình cô được họa bằng những chi tiết trần trụi, như lọ tóc dài màu đỏ phủ lên đôi vai gầy. Ta nhìn thấy cả những mạch máu xanh dưới làn da mỏng, những vết còn chưa lành trên cái cổ tay, cây co vé nằm giữa những ngón tay, những giọt sơn đỏ nhỏ xuống từ đầu cọ hay đó là máu. Cô đang vẽ, vậy mà khung tranh lại trống trơn, hết như cảm của cô. Cô đang ngoái đầu lại và nhìn thẳng vào người xem, miệng cô hé mở, hai môi khép hờ, cầm lặng. Trong suốt phiên sử của cô, Jean, Felix, Martin, quản lý một phòng tranh nhỏ ở khu Soho đại diện cho Alicia, đã đưa ra một quyết định mang tính tranh cãi, bị chỉ trích là đục nước béo cỏ và đầy thú tính, khi muốn trưng bày bức A-chested. Việc họa sĩ đang bị tạm giam vì tôi giết chồng cũng đồng nghĩa với việc lần đầu tiên trong lịch sử lâu năm của phòng tranh này người ta xếp hàng dài ngoài cửa phòng tranh. Tôi cũng xếp hàng cạnh những kẻ mê tranh dục khác, trong ánh đèn nêu màu đỏ của một tiệm bán đồ chơi tình dục bên cạnh, chờ đến lượt mình. Chúng tôi lần lượt đi vào trong, khi đã vào phòng tranh, chúng tôi dồn cả về phía bức tranh, như một đám đông, hào hứng chờ được vào ngôi nhà ma ở một công viên giải trí. Cuối cùng, cung đến lượt tôi đứng ở đầu hàng và đối diện với bức i -justice. Tôi nhìn bức tranh, quan sát gương mặt của Alicia, cố gắng lý giải mắt cô, cố gắng để hiểu cô. Nhưng bức chân dung khiến tôi choáng ngợp. Alicia đang nhìn lại tôi từ sau một chiếc mặt nạ vô hồn. Khó đoán định, bất khả xâm phạm. Tôi không thể nào nhìn ra vẻ vô tội hay sự ăn năn trong biểu cảm của cô. Những người khác thì thấy cô khá dễ hiểu đúng lá quỷ. người phụ nữ phía sau tôi tì thầm chứ còn gì, người đi cùng cô ta cũng đồng tình. con quỷ cái máu lạnh. họ có chút bất công. tôi nghĩ khi mà tội ác của Alicia vẫn chưa được chứng thực, những kết luận thì đã được ấn định từ đầu. những tờ báo lá cải từ đầu đã coi cô là kẻ phạm tội, một ả đàn bà nguy hiểm, coi nhẹ cái anh thịt bạn tình, một con quái vật. sự thật thì khá đơn giản. Họ thấy Alicia ở một mình cạnh sát của Gabriel, trên khẩu súng chỉ có dấu vân tay của cô, ai cũng đoán chắc cô đã giết Gabriel, nhưng lý do mà cô giết chồng vẫn là một bí ẩn. Vụ giết người được đưa ra tránh cãi rộng rãi và những giải thuyết khác nhau được lên báo. Các đài phát hành cũng như các chương trình trò chuyện buổi sáng, các chuyên gia được mở đến để giải thích, phê phán, biên hộ cho hành động của Alicia. Cô hẳn là một nạn nhân của bạo lực gia đình bị dày xéo quá sức chịu đựng trước khi tất cả bùng nổ một giả thuyết khác để cập tới một trò chơi phong the đi quái đà dù gì người chồng cũng đang bị trói lại đúng không có kẻ lại nghi ngờ đây chỉ là một màn ghen tuông truyền thống đẩy Alicia đến bước đường sát nhân có sự góp mặt của một người phụ nữ thứ ba trắng nhưng tại phiên tòa anh trai của Gabriel đã khai nạn nhân là một người chồng tận tâm yêu vợ sâu sắc Vậy còn vấn đề tiền bạc Alicia sẽ không nhận được gì Sau cái chết của chồng Cô mới là người có tiền Được thừa kế từ cha mình Vậy là bí ẩn cứ kéo ra vô tận Không lời đáp, Chỉ có những câu hỏi liên tiếp đặt ra Về động cơ Và sự im lặng Sau đó của Alicia Vì sao Cô nhất định không mở miệng Việc đó Có ý nghĩa gì Cô đang che giấu điều gì trắng Bảo vệ Cho một ai đó Nếu vậy Thì là ai Và vì sao Khi ấy, tôi đang nghĩ, trong khi mọi người mãi bàn tán, viết lách, tranh luận về Alicia, ở chính giữa cơn bão ồn ào này, quay cuồng này, có một khoảng trống, một suy im lặng, một con nhân sư. Trong suốt phiền tòa, thẩm phán không lấy gì mà làm hài lòng trước sự ngoan cố không chịu mở lời của Alicia. Những người vô tội như thẩm phán Everstone chỉ ra, có xu hướng lên tiếng liên tục khẳng định sự trong sạch của mình, không chỉ giữ im lặng. Alicia còn không tỏ dấu hiệu thương tiếc nào, cô không nhỏ lấy một giọt lệ trong suốt phiên xét xử, và cảnh báo chí ngầu nhiên viết về chi tiết ấy, nét mặt cô không dịch chuyển, lạnh như băng, đông cứng. Lật sư bảo chữa không có cách nào khác, phải xin giảng án. Alicia có tiền sử gặp vấn đề về tâm lý, theo họ nói là từ khi cô còn nhỏ. Thẩm phán bác bỏ đi xuất ấy, cho rằng đó chỉ là lời nói vô căn cứ. Nhưng cuối cùng, Lazarus Deomedes, giáo sư tâm thần học pháp y ở Đại học Imperial, đồng thời là giám đốc điều hành The Grove, một đơn vị pháp y có kiểm soát an ninh chặt chẽ ở Bắc London, đã thuyết phục được thẩm phán. Giáo sư Deomedes biến luận rằng Alicia từ chối mở miệng chính là bằng chứng cho một căn bệnh tâm lý hiển nhiên, cô không nên bị kết án như một người bình thường. Đó chỉ là cách nói giảm nói tránh khi cánh bác sĩ tâm lý không muốn nói rằng. Diomedes cho rằng Alicia đã hóa điên. Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất. Bằng không, sao cô lại trói người đàn ông mình yêu vào ghế và bắn thẳng vào mặt anh ta từ khoảng cách gần, và rồi không tỏ ra chút tiếc thương, không đưa ra một lời giải thích, thậm chí không buồn cất tiếng, hẳn là cô đã bị điều rồi. Chắc chắn là như vậy. Cuối cùng, thẩm phán Iverstone chấp nhận đề nghị giảm án và khuyên bộ thẩm đoàn chấp dẫn theo. Alicia do đó được đưa vào The Grover. Dưới sự theo dõi của trình gia Syria Meris Người đã đưa ra tuyên bố có tính thuyết phục trước thẩm phán Sự thật là nếu Alicia không bị mất trí Nghĩa là nếu sự im lặng của cô chỉ là một vở kịch Một tiết mục dựng lên cho chính bởi thẩm đàn xem Thì nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình Cô thoát được một án tu lâu năm Và nếu tiến đến hồi phục hoàn toàn Cô có thể còn được ra viện sau vài năm Chắc chắn đã đến lúc vừa như bắt đầu khỏe lại rồi chứ. Tỉnh thoảng bật ra một vài từ, rồi thêm một vài từ nữa, dần dần thể hiện một chút buồn đau nào đó. Nhưng không, hết tuần này đến tuần khác, tháng này qua tháng khác và thậm chí nhiều năm trôi qua, Alicia vẫn không nói lời nào. Cô đơn giản, chỉ du im lặng. Và vậy là, khi không bời thêm được thông tin nào nữa, giới truyền thông tỏ ra thất vọng và cuối cùng mất hứng thú với Alicia Berenson. Cô gia nhập danh sách những kẻ san nhân nổi tiếng trong chốc lát, những khuôn mặt mà ta vẫn nhớ nhưng tên thì đã bị lãng quên. Nhưng không phải tất cả chúng ta, một vài người, trong đó có tôi, tiếp tục bị mê hoặc bởi bí ẩn của Alicia Berenson và siếm lặng kéo dài của cô. Là một bác sĩ tâm lý trị liệu, tôi biết chắc cô đã phải chịu tổn thương lớn sau cái chết của Gabriel, và siếm lặng này là cách cô thể hiện nỗi đau đó vì không thể đối mặt với những gì mình đã làm. Alicia đã bị bồi dối và hưng lại như một chiếc xe bị hỏng. Tôi muốn giúp cô tái khởi động, giúp Alicia kể câu chuyện của mình, để có thể hàn gắn vết thương và khỏe lại. Tôi muốn chữa bệnh cho cô. Tôi không muốn ra vẻ khoa trương, nhưng tôi tự tin có thể giúp được Alicia Berenson. Tôi là nhà tâm lý trị liệu pháp y và đã làm việc với những thành phần bị thương tổn nặng nề nhất, mong manh nhất trong xã hội này. Và có điều gì đó trong câu chuyện của Alicia khiến tôi đồng cảm, tôi cảm thấy thông cảm sâu sắc với cô ngay từ đầu. Thật không may, khi ấy tôi vẫn đang làm việc ở Bradmore, vậy nên việc chữa bệnh cho Alicia sẽ và có thể vẫn chỉ là một giấc mơ bị xếp xó nếu như không có sự can thiệp đầy bất ngờ của đỉnh mệnh. Gần sáu năm sau khi Alicia nhập viện. Vị trí bác sĩ tâm lý trị liệu pháp y ở The Rover cuối cùng cũng cần tuyển người mới. Ngay khi nhìn thấy thông báo tuyển người, tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác. Tôi làm theo linh tính bác bảo và ứng tuyển cho công việc ấy. Chương 3 Tên tôi là Theo Faber. Tôi 42 tuổi. Tôi trở thành nhà tâm lý trị liệu vì bản thân tôi cũng rất biết bát. Đó là sự thật, dù tôi đã không nói như vậy trong buổi phỏng vấn xin việc. Khi họ hỏi tôi. Điều gì đã mang anh đến với bộ môn tâm lý trị liệu? Indira Rama vừa hỏi vừa lướt nhìn tôi từ sau cặp kính to tròn như mắt cú. Indira là nhà tư vấn tâm lý trị liệu ở The Grover. Bà đã gần 60 tuổi, có gương mặt tròn chiếc ưa nhìn và bộ tóc dài đen nhánh điểm chút sợi bạc. Bà ghé mình cười với tôi, như thế muốn nhắc tôi rằng đây chỉ là một câu hỏi dễ dàng, một cú phát bóng ban đầu mở đường cho những câu hỏi lắt léo hơn ở phía sau. tôi lớn lự, tôi biết những thành viên hội đồng khác đang nhìn tôi, tôi không quên nhìn lại tất cả bọn họ trong lúc đều đều tuôn ra câu trả lời đã được tập dượt sẵn từ trước. một câu chuyện cảm động về thời niên thiếu khi tôi từng làm việc bán thời gian trong một viên dưỡng lão và điều đó đã làm nảy nở trong tôi niềm hứng thú với tâm lý học. sau đó là khoa học chuyên sâu về tâm lý trị liệu và nhiều điều khác. Tôi đoán là vì tôi muốn giúp đỡ người khác. Tôi nói vài nhìn vài, chỉ vậy thôi, thật đấy. Một câu trả lời làm nhí. Dĩ nhiên là tôi muốn giúp đỡ người khác, nhưng đó chỉ là mục tiêu thứ cấp, đặc biệt là vào lúc tôi bắt đầu đi thực tập. Động cơ thật sự của tôi chỉ thuần túy mang tính ích kỷ. Tôi đang tìm cách cứu lấy chính mình. Tôi tìm hầu hết những ai đến với khoa sức khỏe tinh thần cũng đều như vậy. Chúng tôi bị hút vào nghề này vì chính chúng tôi cũng bị tổn thương. Chúng tôi nghiên cứu tâm lý học để tự chữa cho chính mình, nhưng chúng tôi có chuẩn bị tinh thần để thừa nhận điều ấy không lại là chuyện khác. Ở lại người, khoáng thời gian những năm đầu đời thuộc về vùng đất tiền ký ức, họ hay nói ta bước ra từ một màn sương mù nguyên thủy với phần tính cách đã hình thành một cách đầy đủ, như Aphrodite từ dưới biển hiện lên, lung linh giữa lớp bọt trắng. Nhưng nhờ những nghiên cứu ngày một nhiều về sự phát triển của não bộ, ta biết sự thật không phải như vậy. Chúng ta sinh ra với một bộ não đang hình thành dở ràng giống một đồng đất xét nhão hơn là một đỉnh núi Olympia kỳ vĩ. Hay theo cách nói của nhà phân tích tâm lý, Donald Winnicott thì là không tồn tại khái niệm gọi là trẻ sơ sinh. Sự phát triển nhân cách của chúng ta không diễn ra một cách độc lập mà nằm trong mối quan hệ với những người khác. Những thế lực vô hình mà ta không nhớ ra, ví dụ như tác động từ bố mẹ đã nhàn nặn và hoàn thiện nên chúng ta. Hiển nhiên là điều ấy thật đáng sợ. Ai mà biết ta đã phải chịu đựng những chuyện nhớ nại, sự dằn vặt hay ngược đãi nào ở vùng đất tiền kiếp ấy? Nhân cách của chúng ta được hình thành trong lúc chúng ta chẳng hề hay biết. Trong trường hợp của tôi, tôi đã lớn lên trong tứ cảm giác buồn trồn, lo sợ và bất an nơi là làng ấy dường như đã có ở đó trước khi tôi sinh ra, tồn tại một cách độc lập với tôi. Nhưng tôi đoán rằng nó bắt nguồn từ mối quan hệ của tôi với cha tôi, người mà tôi không bao giờ được an toàn khi ở bên cạnh. Nhưng cơn giận bất ngờ và khó đoán của cha tôi có thể biến mọi tình huống, dù vô hại đến đâu, thành một bãi mìn. Một lời nhận xét vô thường vô phạt hoặc chút dấu hiệu bất đồng trong giọt nói cũng có thể khiến ông nổi giận và dẫn tới một trận lôi đỉnh mà tôi không tài nào trốn được. Căn nhà như dung chuyển mỗi khi ông gào thét và đuổi theo tôi đánh gác vào tận phòng riêng, tôi sẽ trốn xuống ngầm giường, ép người sát vào tường. Tôi chỉ dám tỏ thật khẽ, ước gì bức tường kia sẽ nuốt đầy tôi để tôi biến mất. Nhưng rồi tay ông sẽ tóm được tôi, kéo tôi ra ngoài để tôi đối mặt với định mệnh ông sẽ cởi thắt lưng ra, nó phát ra tiếng vun vút cho khung trùng trước khi quật vào người tôi. Mỗi cú đánh đều khiến tôi giật bắn người và lăn sang một bên, da thịt tôi bỏng rát. Rồi trận đòn kết thúc nhanh như khi nó bắt đầu. Tôi bị đẩy xuống sàn, có quắp và giùm gió. Một con búp bê vải bị đứa trẻ giận dữ ném đi. Tôi không bao giờ biết rõ tôi đã làm gì để khơi lên những cơn giận ấy, và liệu tôi có đáng phải chịu chúng hay không tôi hỏi mẹ tôi vì sao cha luôn nổi giận với tôi và bà chỉ viết nhún vai trong vô vọng rồi nói làm sao mẹ biết được cha con đã mất trí hoàn toàn rồi khi mẹ tôi nói ông mất trí bà không hề nói đùa nếu được một bác sĩ tâm lý ngày nay khám cho tôi nghĩ họ sẽ chẩn đoán cha tôi mắc chứng rối loạn như cách nào đó một căn bệnh mà ông đã mang theo cả đời mà không được chữa trị kết quả là thời thơ ấu và nhìn thấy của tôi bị ngưịt trị bởi sự quẩn loạn và những bạo lực thể chất Những lời đe dọa, nước mắt và những thầm kính vơ vụn. Tất nhiên cũng có những ký ức vui vẻ, thường là khi cha tôi đi vắng. Tôi nhớ có một mùa đông, ông phải đi Mỹ công tác, cả một tháng. Suốt 30 ngày, mẹ tôi và tôi tự do đi lại trong nhà và khu vườn mà không phải chịu đựng ánh mắt soi mói, dò xét của ông. Tháng 12 năm ấy, ở London, tôi rơi liên tục và toàn bộ khu vườn của chúng tôi bị vùi dưới một tấm thảm dày màu trắng. Mẹ tôi và tôi cùng đắp một người tuyết, không biết vì vô tình hay hữu ý mà chúng tôi đã đắp nó thành hình người đàn ông đang vắng mặt. Tôi đặt tên cho nó là cha và thêm cái bụng to, đôi mắt làm từ hai hòn đá đen cùng cặp lông máy nghiêm nghị làm từ mấy cành cây gãy. Nó quả thực giống cha tôi đến lạ lùng. Chúng tôi còn để nó đeo găng tay, đôi mũ và cầm ô của cha tôi cho đủ bộ. Và rồi chúng tôi bắt đầu ra sức ném những cục bóng tuyết về phía nó, vừa ném vừa phá lên cười như những đứa trẻ ngỗ ngược Đêm ấy Một trận bác tuyết dữ dội kéo về Mẹ tôi lên giường Còn tôi thì giả vờ ngủ Nhưng sau đó tôi lén ra ngoài vườn Và đứng dưới cơn mưa tuyết Tôi đưa hai tay ra Bắt lấy những bông tuyết Và nhìn chúng tan dần trên đầu ngón tay tôi Việc ấy khiến tôi cảm thấy vừa vui sướng Vừa dẫn dữ cùng lúc Và nói lên một sự thật Mà tôi không tài nào thổ lộ được Vốn từ của tôi còn nạn hẹp Nhưng lời của tôi như cái lưới bị rách Không giữ lại được khái niệm ấy, việc tóm lấy những bông tuyết đang tan dần, phần nào đó giống như nằm lấy niềm hạnh phúc, một hành động chiếm hữu chẳng bề chốc đã chẳng có ý nghĩa nào nữa. Nó khiến tôi nhớ ra rằng có cả một thế giới tồn tại bên ngoài ngôi nhà này, một thế giới rộng lớn ẩn chứa những vẻ đẹp khó ai tưởng tượng được, một thế giới mà, cho đến lúc này, vẫn đang nằm ngoài tầm với của tôi. Ký ức ấy đã nhiều lần hiện về trong suốt những năm qua. Như thế chính sự khốn khổ bao bà bạc bánh nó lúc ấy đã khiến khoảnh khắc tự do ngắn ngủi đó càng bùng cháy rực rỡ hơn, một đốm sáng nhỏ về quanh là bóng tối. Cơ may duy nhất để tôi sống sót, theo tôi nhận thấy là tôi phải tránh đi, kể cả về mặt thể chất lẫn tâm lý. Tôi phải đi xa thật xa, chỉ có như vậy tôi mới được an toàn. Cuối cùng thì từ 18 của tôi cũng đến, tôi có được điểm số cần thiết để giành được một suất ở trường đại học. Tôi rời khỏi Cái chạm giam song lập Ở sơ đó Và tôi những tưởng mình đã được tự do Nhưng tôi đã nhầm Khi ấy tôi không hề biết Và cũng đã quá muộn để biết Rằng tôi đã khắc sâu hình ảnh của ông trong lòng Trôn chặt ông trong tâm trí Một cách vô thức Dù bỏ đi đâu và xa cỡ nào Hình ảnh của ông vẫn luôn tồn tại trong tôi giọng nói dân dữ của ông Lặp lại thành một thứ điệu khúc vô tận Vô cảm Không ngừng truy đuổi tôi Chúng dít lên rằng tôi thật vô dụng Nhục nhã và chỉ biết đến thất bại Suốt kỳ đầu tiên ở đại học Mùa đông đầu tiên ấy Những giọng nói xuất hiện Nhiều đến mức khiến tôi tên liệt Chúng điều khiển cả tôi tê cường trước nỗi sợ Tôi không thể ra ngoài, ra lưu hay kết bạn Cứ như thể tôi vẫn chưa hề rời khỏi ngôi nhà của chính mình Thật vô vọng Tôi bị đánh gục, bị mắc kẹt dồn vào góc tường, không lối thoát Giải pháp duy nhất Đã tìm đến với tôi Tôi đi hết tiệm thuốc này đến tiệm thuốc khác để mua hàng tá Paracetamol. Tôi chỉ mua một vài hộp ở mỗi cửa hàng để tránh gây nghi ngờ, nhưng tôi đã lo bỏ trắng rằng Chẳng ai mẻ may quan tâm đến tôi, do ràng tôi luôn vô hình trong mắt họ đúng như tôi đã cảm thấy. Phòng tôi rất lạnh, nhưng ngón tay tôi tế dại trong lúc vụng về mở gói thuốc ra. Phải gắng sức lắm tôi mới nuốt được hết những viên thuốc đó, nhưng tôi đã ép mình uống hết từng viên thuốc nắng một. Rồi tôi lấy thách, trèo lên trước giường nhật trội, bước bối của tôi, nhắm mắt lại, chờ cái chết tìm đến. Nhưng thần chết đã không đến. Thay vào đó là một cơn đau dữ dội như muốn đâm xuyên qua nội tạng. Tôi bật dậy và nôn khắp người, đồng thuốc đang tiêu hóa, đó lẫn trong mật xanh mật vàng. Tôi nằm trong bóng tối, da dày đau như bị thư đốt suốt một lúc lâu, tưởng chừng như vô tận. Và rồi, một cách chậm rãi, trong bóng tối, tôi nhận ra một điều. Tôi không muốn chết chưa phải lúc này khi mà tôi còn chưa kịp sống và điều ấy làm tôi có chút kỳ vọng dù mơ hồ và yếu ớt đến mấy bằng mọi giá nó buộc tôi phải thừa nhận rằng tôi không thể làm chuyện này một mình tôi cần được trợ giúp tôi đã tìm được sự trợ giúp ấy trong hình hài của một người tên Russ một nhà tâm lý trị liệu mà dịch vụ tư vấn của trường đã giới thiệu cho tôi Russ có mái tóc trắng cùng dáng người tròn trịa làm ta có cảm giác như đang ở cạnh bà ngoại của mình Bà có một nụ cười nhân từ khiến tôi muốn tin tưởng ở bà. Ban đầu, bà không nói gì nhiều, bà chỉ lắng nghe trong khi tôi kể chuyện. Tôi kể về thời thơ ấu của mình, ngôi nhà của tôi, bố mẹ tôi và trong lúc kể chuyện, tôi nhận ra rằng dù những thứ đã đầy có đáng buồn đến mấy, tôi cũng chẳng cần thấy gì. Tôi đã bị ngăn cách với xúc cảm của mình như bàn tay cắt lìa khỏi cổ tay. Tôi nói về những ký ức đau thương và những lần muốn tư vấn, nhưng tôi không cảm thấy nỗi đau. Tuy vậy, có những lúc tôi sẽ ngước lên nhìn Ruth và tôi kinh ngạc khi thấy nước mắt dâng lên từ khóe mắt bà. Bạn có thể thấy khó hiểu khi tôi nói rằng những giọt nước mắt ấy không phải của bà, chúng là của tôi. Và từ điểm ấy, tôi vẫn chưa hiểu được, nhưng chỉ đều tâm lý là như vậy. Một bệnh nhân bày tỏ những cảm xúc anh ta khó lòng chấp nhận trước mặt nhà trị liệu, và bà giữ lấy tất cả những gì anh ta không dám cảm nhận, rồi cảm nhận thay anh ta. Và rồi, một cách chậm rãi, bà trao trả những cảm xúc ấy về cho bệnh nhân của mình, giống như Ruth trao trả cảm xúc cho tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục gặp nhau thêm một vài năm. Bà là người luôn hiện diện trong cuộc đời tôi. Trong qua bà, tôi hình thành một thứ quan hệ khác với con người, thứ quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, lòng chân thành và nhân từ thay vì dựa trên sự khiển trách, dân dữ hay bạo lực. Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy được sự khác biệt bên trong. Tôi bớt trống rỗng, bớt sợ hãi và dễ dàng thừa nhận cảm xúc hơn, những điệp khúc đầy thù hận kia không bao giờ biến mất hoàn toàn, nhưng giờ trong tôi đã có giọng nói của Ruth để đối chọn với chúng, và tôi bớt chú ý đến giọng của cha tôi hơn, vậy là giọng nói yếu dần, và đôi lúc sẽ tắt hẳn, tôi cảm thấy bình tâm, thậm chí có lúc hạnh phúc. Tuy nhiên là trí lựa tâm lý đã cứu sống tôi, và quan trọng hơn, nó đã chuyển biến chất lượng cuộc sống của tôi. Phương thuốc thông qua sự trò chuyện ấy là hạt nhân của con người mà tôi đã trở thành. Nó định nghĩa con người tôi từ tận công dễ. Tôi biết đó là suy nghiệp của tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở thành thực tập sinh tâm lý trị liệu ở London. Trong suốt quá trình thực tập, tôi vẫn tiếp tục gặp Ruth. Bà vẫn luôn ủng hộ và động viên tôi, dù bà cũng cảnh báo tôi nên có cái nhìn thực tế về con đường mà tôi đang đi. Chuyện này chẳng dễ dàng gì đâu, bà nói. Và là đã đúng, khi tôi làm việc cùng bệnh nhân, trực tiếp đối mặt với những cảm xúc của họ, chuyện ấy thật chẳng dễ chịu gì. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi đến thăm một bệnh viện tâm thần có kiểm soát an ninh chặt chẽ. Chỉ sau vài phút từ khi tôi đến, một bệnh nhân đã tụt quần ra, ngồi xuống và đã tiện ngay trước mặt tôi, đồng phân bốc mùi thối hoắc. Những vụ tiếp theo ít khiến tôi quan ruột hơn nhưng cũng không kém phần phức tạp. Những vụ tư vấn bất thành... Những kẻ tự làm mình bị thương, những cơn giận hai nỗi đau không được kìm nén, tất cả đều trần trụi ngoài sức chịu đựng của tôi, nhưng bằng cách nào đó, sau mỗi lần như vậy, tôi lại khám phá ra giới hạn chịu đựng mà trước giờ tôi không nghĩ mình có được, mọi chuyện dần dần nên dễ dàng hơn. Khả năng thích ứng nhanh với một thế giới mới và la lùng ở viện tâm thần khiến tôi kinh ngạc. Ta ngày một quen với việc chứng kiến sự điên loạn, không chỉ của những kẻ khác mà của chính ta. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều mất trí theo những cách khác nhau. Vậy nên tôi có thể thông cảm với Alicia Berenson. Tôi nằm trong số những kẻ may mắn. Nhờ được can thiệp trị liệu một cách thành công từ khi còn bé, tôi đã có thể tránh khỏi cái hố sâu tinh thần tham thảm và đen ngòm. Vì vậy, trong tâm trí tôi luôn có một kịch bản khác vang lên. Tôi đã có thể hóa điên và nhận kết cục bị giam trong một trại tâm thần, giống như Alicia, nhờ có lòng nhân từ của Chúa. Tất nhiên tôi không thể nói những điều này với Indira Sama vì vào hỏi vì sao tôi trở thành nhà tâm lý vị trị liệu. Suy cho cùng, đây vẫn là một buổi phỏng vấn trên việc mà tôi chỉ biết cách đối đáp với họ. Dù sao thì, tôi nói, tôi vẫn tin rằng quá trình thực tập đã biến tôi thành một nhà tâm lý vị trị liệu đúng nghĩa, dù chủ ý ban đầu của ta là gì đi chăng nữa. Indira gật gù vẻ đam chiêu, phải lắm, rất đúng. Buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp. Kinh nghiệm làm việc ở Broadmoor mang lại lợi thế cho tôi. Indira nói, nó cho thấy tôi có thể càng đáng sức ép của những thử thách tâm lý nặng nề. Họ đề nghị tôi về làm cho The Grover ngay tại buổi phỏng vấn và tôi chấp thuận. Một tháng sau, tôi lên đường đến The Grover.